giờ đọc truyện cho Thi Lan thực hiện xin kính chào quý thính giả gió đánh cành tre gió đập tre chiếc thuyền anh lê nơi nàng. gió đánh cành bàn, gió đập cô nàng ấy thì giả trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay thì Lan hân hạnh mời quý vị thưởng thức một câu chuyện với giọng kể lại của tác giả Ngân Bình mời quý vị nghe câu chuyện mẹ vợ sau đây Chị Ngân Bình à Chuyện tôi kể chị nghe là có thiện trăm phần trăm nha Chị cứ viết thẳng tên người kể là tôi đi Nguyễn Văn Tên nè Tôi không có ngại ngùng gì đâu Trách nhiệm bao nhiêu tôi lãnh hết gáo á Thằng này ngon mà chị Alo Alo Chị hỏi cái gì Hả Ừ ờ, Mà không Tôi đâu có sỉnh Tại trời xanh ra tôi có cái giọng lè nhè Chứ tôi có ham mê rượu chè gì đâu mà xỉn Bởi vậy bà già vợ mới không ưa tôi Bà nói tôi bần cùng thì cũng vì cái giọng nói Nhẹ nhẹ của tôi đó Mà bà chê tôi là bà chê cái tài nặng nọt của ông trời đó chị Bởi tôi đã nói mà Cái giọng nói của tôi là do trời xanh ra mà Tôi muốn sửa cũng đâu có sửa được Phải không chị Ngân Bình gió đánh cành dừa gió đập cành dừa em có hức, nên chưa có thơ. gió đánh dưa, gió đập hồng em... chuyện là gì hồi đó bà và vợ tôi mang cả gia đình đi vượt biên nhưng mà bả đành đoạn bỏ hồng là tên của vợ tôi lại năm đó để tôi nhớ coi, à Hồng mới có mười sáu tuổi à, tội nghiệp vì cái bệnh giờ hở gian tim từ hồi mới lọt lòng mà Hồng đã bị bỏ rơi, nó tới thì nói tới nói lui á. thì nói thiệt nha chẳng qua là bà sợ con nhỏ chịu không có thấu chuyện đi vượt biên đi gian nan nguy hiểm nên mới năn nỉ nó ở lại với bà ngoại, rồi khi nào qua tới Mỹ thì bà sẽ bảo lãnh sau tội nghiệp mới có mười sáu tuổi rồi còn thêm mặc cảm cái vụ bệnh hoạn con nhỏ nó bị sốc nặng quá trời vì ở với bà ngoại dưới quê á hồng như là người thất trí ở kế bên nhà ngoại của hồng á nên chiều nào tôi cũng thấy con nhỏ ra ngồi cạnh con gạch nhỏ mình ên à thấy thiệt là tội nghiệp <cười> cho nên tôi phải lân la mà làm quen mới đầu á tôi vừa nghe cái găng cười xả dao <cười> theo đúng sách vở dài à nha con nhỏ đứng dậy phủi đích cái gột đi thẳng vô nhà làm tôi quê sệ nghe chị nhưng mà tôi vốn có tính lì từ nhỏ nên gồng mình chịu đắm để được ăn xôi đó mà <cười> cũng phải tới bốn năm tháng à nó mới thấy động lòng ban cho tôi nụ cười vậy là từ đó Hồng mới thường gửi gắm tâm sự của nó cho tôi. Em bèn ơi, tên con nhỏ là Hồng có lót thêm chữ lệ nên nó cứ mở miệng ra là nước mắt nó chảy gồng gồng nha. <cười> À Xin lỗi chị nghe chị Ngân Bình, tôi là người miệt dưới nên chữ e g tôi đọc không có được, chị thông cảm nha. Hồng quán trách mẹ nỡ lòng bỏ nó lại Khi nó là một đứa con yếu đuối bệnh hoạn Nhất nhà Trời ơi chị biết không Tôi hết lời an ủi giải thích cho Hồng biết Mẹ nó bỏ lại là nghĩ tốt cho nó Bởi vì không muốn nó phải chết dọc đường Coi như tôi là người có công Trong cái việc hàng gắn tình cảm của hai mẹ con họ Vậy mà có bao giờ bà già vợ tôi biết điều này đâu hả Hồng hiểu chuyện nên không còn giận mẹ nữa Chứ trước đó đi hiên Bà già bác gửi quà về cho Vợ tôi vợ nè là Hồng nhất định không thèm dòm tới đâu nghe chị Đó rồi à Tuổi tôi lớn lên Từ từ rồi lại yêu nhau thiệt tình nói cho chị Ngân Bình nghe, tôi không bao giờ quên cái lá thư chống đối của mẹ Hồng là bà già vợ tôi giờ đó, bà bắt Hồng phải chấm dứt cuộc tình với cái thằng nhà quê như tôi. Tôi cũng không hiểu làm sao chưa từng thấy mặt mũi của tôi mà lại kỵ gơ tôi dữ quá vậy nhà trời. Chắc chờ qua Mỹ lấy chồng kỹ sư, á, chắc là bà có mối sẵn rồi đó. ơi. Hey. <cười> <cười> tới giờ tôi nói thiệt với chị nghe tôi cũng chẳng tôi chẳng biết cái thằng khỉ gió nào mà nó nhảy vô giữa đường làm kỳ đà cản mũi tụi tôi lúc đó đó gặp vợ tôi cũng vâng chịu chơi chơi hết mình nó viết thơ liên tiếp cho bà già lá thư thứ nhất ken nó nói là nó không lấy được người nó yêu á thì thà nó ở lại quê nhà làm ruộng <cười> nói vậy chứ ruộng đâu mà làm bà ngoại nó với nó nó có tiền ở bên mỹ gửi về nên ăn trắng mặt trơn hơn người ta chứ nhất định không thèm đi diễn đoàn tụ nha cho nên lúc đó bà già bà án binh bất động rồi, rồi, rồi, rồi, có chị biết làm sao không tụt suối nó năn nỉ bà ngoại rồi hai đứa <cười> làm làm mà làm đám đám cưới đó chị hai đứa làm đám cưới mình ơn không cần bà già chỉ có bà ngoại thôi con nhỏ hồi đầu nó không chịu tống thêm cái thơ báo động là nó có bầu 2 tháng rồi mẹ không chịu con tự tử trời <cười> ơi thêm bức điện tính bay về cái gột tức thì cái đám cưới được tổ chức nghìn gan tôi cười khoái chí khen vợ thông minh ngoài sức tưởng tượng của tôi đó chị à đánh, đánh bàn, đắm, bàn dựng cô nàng ấy chị ngân bình ơi nhưng sau này tôi mới biết đó lại là cái quà mà tôi phải mang Cái chục năm nay đó chị bà già vợ giận tôi là làm bả bị hột thằng ghế kỹ sư bả thù tôi làm mất viên con gái của bả cái này mới thiệt là quan ơi ông địa nghe chị vợ tôi hù cho bả lên guộc chơi chứ nó khôn vàng trời nè tôi có làm gì được nó đâu mà nó bầu với bì vậy mà bả giáp nói Thấy trong hình cái bụng vợ tôi lúp lúp với chiếc cái áo cưới á, bả mắc cỡ muốn độn thổ à. Ấy trời ơi ơi, sao gì mà sao dữ vậy trời? Bả mang mối thù, bả chờ khi nào bảo bảo lãnh vợ chồng con cái tôi qua tới đây á thì thế nào á. Bả cũng đi tôi cho hả dạ đó chị Ngân bình. Thưa quý khán giả, quý vị vừa nghe phần đầu của câu chuyện được kể lại qua những dòng của tác giả Ngân Bình mang tên Mẹ Vợ do Thi Lan diễn đọc. Xin phép được tạm dừng để gửi tới quý vị một số thông tin thương mại và chúng tôi sẽ trở lại.